Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi đôi chân ông vừa chạm đất, nhưng lạ quá cái ba tog rắn chắc bằng gỗ mùn, bọc sắt ở hai đầu, bỗng mềm nhũng trong tay ông Ông hốt hoảng nhìn lại, thì đó chính là sợi dây thầm Sợi ông, ông, ông. ông hét lên, quăng sợi dây xuống Như phản ứng của một người tình cờ trộm phải con rắn Ông vừa hồn hền thở, vừa khó ngờ, vặn ngọn đèn lớn hơn Nhìn lại thì không thấy sợ giây thần đông nữa Chỉ có cái ba tôn của ông Vẫn nằm trơ vương trên nệt nhạc Cái võng cũng đã ngừng hẳn Không tham đương Không kéo kẹt nử Tất cả đều trở lại yên lặng như cũ Tuy vậy Ông không dám ngủ trong bộ Ông chạy lao ra cửa Băng ngang hàng hiên dài Súng rãi nhà lao Người giúp việc đều đã ngủ cả Bà Tránh và Cúc trong bộ Cũng đã tắt đèn yên liền Ông đứng tầng hận một chút trước dãy nhà ngang rồi cất tiếng gọi. "Sở ơi, còn thức không?" Ông gọi thêm hai ba tiếng nữa, Sử mới nghe thấy, lồm cồm ngồi dậy và cầm quạt bước ra. "Thưa, thưa ông gọi con." Ông tránh không giấu được nét kinh sợ còn sót lại trong ánh mắt và qua nhịp thở. Ông bảo: "Mày, mày lên nhà ngủ với tao, có sẵn cái vắng trên này." Sở hiểu ra, mẹ hỏi lại. Ông chắc ông lại nằm mơ à? Ông tránh đáp. Ừ, chả hiểu tại sao tối nay cảm khó ngủ quá. Hễ cứ chợp mắt là mơ thấy toàn cái gì lung tung lắm. Vừa nói ông vừa bước đi, sờ im lặng theo sau. Vào buồng, ông tránh đảo mắt nhìn quanh rồi lên giường nằm. Đèn vẫn để sáng như lúc nãy. Ông chỉ cái võng cho Sử và bảo, mai nằm đấy Sửa cúi xuống cầm cái ba thong của ông Tránh dựng vào góc nhà Ông Tránh nhìn theo Nhớ lại sợi dây thừng mà dùng mình Sửa quay lại võng Nhẹ nhàng nằm xuống Anh biết ông Tránh sợ Nên cần có anh bên cạnh Nhưng ông Tránh thì vẫn cứ bướng bình che giấu sự thật Ông nhớ chiều hôm qua Lúc chị bếp pha nước cho ông tắm Nhân thấy dạo này Ông có vẻ phờ phạt Chị đã mạnh dạn đề nghị Bà Mông ạ Còn Con nói câu này Được thì ông để Không được thì ông bỏ cho à, Cô Khuê Cô vẫn hiện về đấy à Bà với cô Cúc đều bảo con như thế Thôi thì ở đời có kiêng có lành không ạ Xin ông đón thầy về làm ma chay Cũng khiến cho cô ấy Ông tránh siêu lòng bùi ngồi đáp à, Sao mày không nói với bà mày Bà mày muốn làm gì thì làm Chứ tao có cấm cảm gì đâu Ồ, Thế thì vâng ạ Thế thì sáng mai còn bẩm với bà Đêm nay nằm đây Chứng kiến cái bóng đen lướt ngang dưỡng Cái võng không người nằm Mà vẫn đang đưa Và nhất là cây gậy cứng như thép Biến thành sợi dây thần Ông tránh thấy rõ mình phải thay đổi thái độ Không chối bỏ sự thật được nữa Ông tin rằng con ông chết tức tười Do thằng thủ gây nên Nhưng thằng thủ cũng chết luôn rồi Tại sao con ông vẫn hiện vậy Ông nằm phân vân suy nghĩ Hồi hộp chờ đợi xem có điều gì lạ xảy ra cho sự trên kia vẫn không. Nhưng đột nhiên mọi chuyện đều bình thường. Ông hạ tấm liếp cửa sổ xuống, mặc dầu ông vốn có cái thói nằm chằng đêm mùa hạ. Dù có sự bên cạnh, đêm nay ông cũng không dám nhìn ra phượt. Những khóm lá đen thẫm ngoài kia lay động theo gió, ông tưởng tượng là nơi ẩn nấp của những hồn ma sẵn sàng lao vào quấy phá ông. Ông cài then cửa sổ, từ từ nằm xuống, hơn một tiếng đồng hồ sau, Ông ngủ thiếp đi, giấc ngủ bình an cho đến sáng. Hôm sau ông tránh thức giấc giữa lúc những tia sáng đầu ngày đã lọt qua, lếp cửa sổ. Bao nhiêu hãi hồng trong đêm đều tan biến hết. Ông quay nhìn lại cái võng và không thấy sự còn nằm đó nữa. Anh đã dậy sớm xuống bếp lo công việc thường lệ. Ông tránh chống lếp cửa lên ngó nhanh ra vườn. Những gốc cây quen thuộc hiền hòa như bao nhiêu năm nay đêm qua đã làm ông toát mỏ hôi lạnh. Giờ này chẳng có dấu hiệu gì khác lạ. Ông ra sân, xuống thẳng nhà ngang và gọi sự. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net